Tu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh độc truyện chi dậu. Tu Quỳnh rất vui khi ngày hôm nay được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng kỳ này. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, sau khi kết thúc bộ truyện cũ của tác giả Diệu Anh, Quỳnh sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị một bộ mới được viết bởi tác giả Trang Bu Bi, với tự đề Nửa Đoạn Duyên. Đây là một bộ tâm lý xã hội với nội dung cực kỳ hấp dẫn. Ngay bây giờ thì Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyền này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Thú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để xem những tin tiết đầu tiên mà tác giả Tram Bù Bì muốn gửi đến chúng ta là gì nhé. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Thú Quỳnh và ekip các độc truyền trì dầu nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Thú Quỳnh lắng nghe tập 1 của bộ truyện Nửa đoạn Duyên. Ui trời ơi, con mẹ nó tụi làm gì? Thằng bo chắc đớ gì đã phải con cháu nhà mình móng cuống quích lên thế. Ờ hay cái bà này, bà mở mồm ra là nói được mấy câu đó sao? Thằng bo nó giống hệt thằng nứt như thế. Đến người mù cũng nhận ra Cháu bà nó đang sốt cào Tôi không lo cho nó thì lo cho ai mà không giúp được gì Thì im cái mồm đi À Hôm nay ông dì mẹ con nó Mà mắng tuổi đó xạo Mà nói mới để ý nha Tôi thấy ông lúc nào cũng bên nó chậm chạp đó Có phải nó cho ông ăn Mùa mê thuốc lú gì rồi không Bà bị thần kinh sao Bà hết bảo thằng Đức Bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú Bây giờ lại đến lượt tôi Điền quá, không chịu được Thì giao trại mà ở đi Ngoài trời Cái lạnh tê tái của thời tiết Cũng không lạnh bằng những câu nói Tàn nhẫn của mẹ chồng em gái tôi Một chân tôi vừa bước lên bậc thèm nhà Cả người liền khưng lại Năm năm nay tôi cứ tưởng em gái mình Có một cuộc sống sùng sớm Giống như em ấy từng mong ước Vậy mà hóa ra Sau tất cả những gì hào nhoán bên ngoài Có lẽ là cả bầu trời cay đắng tràn đầy nước mắt. Tôi thấy ông vừa mắp mấy môi định nói gì đó. Nhưng khi ánh mắt vô tình liếc qua ngoài cửa sổ thì thấy tôi đứng đó, sắc mặt ông thoáng ngượng ngùng rồi cười gượng bảo. Ờ, bác Nhi đến chơi với bo đó sao? Tôi cố gắng thu lại vẻ mặt thất thần vừa nãy để bình tĩnh đáp. Dạ. Đức nhờ cháu đến đón bò đi khám Thấy bảo cho bé sốt cao lắm Ờ ừ Cháu vào nhà đi Mẹ con nó đang ở trên phòng đó Lúc tôi bước vào trong nhà Thì bà mẹ chồng của em gái tôi Liền quay mặt đi hướng khác Tôi có chào bà Nhưng bà không thèm đáp Kylie lúc này cũng dẫn bò Từ trên tầng đi xuống Tôi nhìn em gái mình Hai hốc mắt con bé đỏ hoe Giọt nước mắt dẫn dương dài trên má Khẽ nói Con đưa cháu đi khám à Ừ Nhờ bác Nhi đưa mẹ con bò đi khám giúp nhé Ông nói Dạ thưa bác Tôi xách túi đồ giúp cái ly Khi chúng tôi còn đang loay hoay quầy xe Thì tiếng mẹ chồng cái ly lại gian lên Giống kiểu cố tình nói to Để tôi nghe thấy Tôi diệt đết gì Phải trả lời cái ngữ nhà đó Còn em thì làm đỉ, thì chắc đết dị con chị đã không làm đỉ. Mà cái giống làm đỉ, tôi đây coi khinh. kẻ cả mẹ chúng nó nữa, tôi cũng khinh, vì không biết cách dạy con. Nghe đến đây, cả người tôi tức ruông lên. Lời bà ấy nói cực kỳ chối tay. Nếu như cái lì không nắm lấy cổ tay tôi, nếu như không phải vì em gái mình và cháu mình. Nếu những cái gài tua tuủa trên người tôi, không bị cuộc sống này mại nhẫn, tôi sẽ lập tức quay người lại chất dấn với bà ta. Mẹ tôi một mình giấc giả nuôi chị em tôi khôn lớn, không phải để cho bà ta sỉ nhục. Tôi nhìn em gái mình vừa tức giận, vừa thương. sau khổ như vậy mà cứ cố gắng tỏ ra hạnh phúc làm gì chứ? Kylie nó vừa khóc vừa đáp. Chị cứ kệ mẹ chồng em đi. Lâu này em cũng đã quen. Quan trọng là anh Đức vẫn yêu thương em. Với bố chồng em cũng rất tốt, em cố gắng thêm thời gian nữa, khi nào hai vợ chồng dồn đủ tiền mua chung cư thì dọn ra ngoài ở riêng. Nghe nó nói như thế, tôi cũng không biết nói gì thêm. Vì thực ra, dù thấy em gái mình khổ sở, bị mẹ chồng coi khinh, tôi cũng không thể can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của nó. huống hộ gì bây giờ, đến bản thân tôi tôi còn lo chưa xong, thì tôi lo được cho ai nữa. Tôi thở dài nổ xe máy, trên đường đến bệnh viện, Kelly hỏi tôi. Hôm nay chị không phải đi dạy học sao? Ừ, nay chị không phải đến trường, nhưng mà lúc nữa chị đi dạy thêm. Dạy thêm? Chị xin được vào trung tâm nào rồi? Không, chị dạy gia sư. Một người bạn của chị giới thiệu cho chị đến dạy cho cháu của anh ấy. Anh ấy. À, có phải là cái anh hùng hay là hưng gì đó không? Em thấy mẹ khen anh đó được lắm Hay là chị... cái Kylie chưa nói hết câu Đã bị tôi cắt ngang Thôi, mày đừng có bảo chị thử yêu ai nữa Chị đã nói rồi Chị ở dậy với mẹ thôi Bây giờ chị chỉ mong kiếm thật nhiều tiền Để phụng dưỡng mẹ Chị à, dù sao mình cũng là phụ nữ mà Ở mãi như vậy đâu có được Hay là chị vẫn chưa quên được anh Quân? Nhắc đến tên Quân, trái tim tôi một lần nữa bị ai cầm dao khoét sâu vào đến cuốn tim. Cũng đã 5 năm, năm trôi qua, tôi cứ ngỡ rằng mình đã chẳng còn cảm giác gì khi nghe ai đó nhắc đến tên anh. Hóa ra thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng vết sẹo thì không. Thỉnh thoảng trái gió trở trời, vết sẹo đó lại nhói đau, đau đến rỉ máu. Tôi cười khổ trả lời em tôi. Chị không muốn lấy chồng là vì không muốn làm khổ ai thôi. Mày quên là sau lần đó chị đã không thể sinh con được nữa sao? Với lại bây giờ, làm gì có nhà nào chịu đế con trai mình, lấy một đứa con dâu không biết đẻ chứ? cái Kylie nghe tôi nói thế, chỉ biết thở dài hát ra một hơi. Quá khứ đau khổ kia, và thực tại thế nào, nó cũng là người hiểu rõ nhất. Sáng đó sau khi thăm khám cho cu bò xong Thì bác sĩ chẩn đoán Thằng bé bị viêm phổi Nên phải nhập diện Cả buổi sáng lù bù Lo việc giấy tờ cho thằng bé Mà suýt chút nữa tôi đã quên mất Việc đi giày thêm Mãi cho đến khi điện thoại tôi đổ chuông gọi đến Giọng nói của Hưng Từ trong giọng ra Anh gọi điện để nhắc nhở em 2 giờ chiều nay đó nhé Thằng cháu anh nó hơi quậy Nên chắc em phải dứt giả rồi em cảm ơn anh nhé. Sáng giờ em lưu bu trong bệnh viện. Anh mà không gọi là em quên mất đó. Em làm gì mở trong bệnh viện? Em ốm hay là mời ở đâu sao? À, dạ không phải đâu. Là cháu em, thằng bé bị viêm phổi Làm anh hết hồn. Vậy thằng bé bây giờ thế nào rồi? Em vừa làm thủ tục nhập viện xong. Chắc là điều trị mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Lát bố thằng bé đến. Em sẽ đi qua nhà anh ngay luôn nhé. Anh đang dưới hải phòng nên chẳng đón em được. Em bỏ cô Map lên đi. Dạ được rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. Tắt điện thoại xong, tôi chạy xuống căng canteen mua cho bò hột cháo và vài vĩ sữa. Sau đó ăn dội cái bánh mì rồi lái xe đến địa chỉ nhà Hưng Bảo. Từ lúc quen biết Hưng tôi đã biết anh là con nhà giàu. Như khi chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng ngà kia, cô nhà không xa hoa như trồng tưởng tượng của tôi. Nói đúng hơn, xa hoa ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngôi biệt thự nằm ở trung tâm Hà Nội nhưng vô cùng rộng rãi. Trước nhà là một hồ nước có giòi phun tự động. Dù đã mùa đông, nhưng đám cỏ sân dường vẫn xanh mờn mởn. Cả khu biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu, đẹp đẽ nguy nga đến mức tưởng chừng dẫm một bước chân Như giẫm trền cả đống tiền Tôi giới thiệu với bảo vệ về bản thân Rồi sau đó bảo vệ dẫn tôi vào trong Người giúp việc rót cho tôi một ly nước cam Khẽ bảo Cô ngồi đây chờ một chút Cậu quân sẽ xuống ngay bây giờ Lại là tên quân Chắc có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi Thế nhưng khi cô giúp việc vừa dứt lời Thì một bóng dáng quen thuộc từ trong thang mấy bước xa Khiến cả người tôi đồng cứng lại Anh mặc bộ âu phục màu đen Dù ở khoảng cách không quá gần Nhưng tôi có thể cảm nhận được Sự lạnh lùng, kiêu ngạo Và mạnh mẽ toát ra Từ người anh càng sâu đậm theo năm tháng Thậm chí xích chút nữa Tôi đã không nhận ra Đây là người đàn ông đã từng khiến tôi Yêu đến điên dại Trong những năm tháng thành xuân rực rỡ nhất Tôi tỉm chặt lấy áo khoác Cũng không thể che giấu thân hình đang ru rảy Giây phút đó, trong đầu tôi chỉ toàn những tiếng thét Nếu hại trường tôi không buổn ruộng, tôi đã lao ra cửa chạy trốn Cô là cô giáo của con trai tôi Giọng nói quen thuộc gian lên, khiến máu tôi đang sùng sụp sôi cũng ngùi bớt Tiếng thét trong đầu cũng tạm ngưng Tôi hít một hơi thật sâu, trấn tỉnh lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai kia Phạm thiếu quân mà tôi từng quen, luôn có một vẻ điềm đạm ôm hòa. Phạm Thiếu Quân đứng trước mặt tôi bây giờ, toàn thân toát lên dẻ ngang tạng, kiêu ngạo, và lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, không bao giờ tan chảy. Ánh mắt của Phạm Thiếu Quân ngày xưa, như trước cả bầu trời dịu dàng, thì bây giờ ánh mắt ấy lại nghiêm lạnh, sắc bén, như có thể nhìn thấu tâm ca người khác. Thời gian thay đổi quá nhiều thứ. Có lẽ điều duy nhất không thay đổi được ở người đàn ông này Chính là sức hấp dẫn chết người Từ anh tỏa ra Chính là đôi môi mỏng đỏ Đẹp đến mức thần hồn đối phương điên đảo Cả đời này tôi cứ ngỡ Mình sẽ không bao giờ gặp lại anh Vậy mà hôm nay Sau 5 năm xa cách Chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này Anh đã có gia đình Còn tôi thì vẫn độc thân Trái tim ấy vẫn nhức nhối Vì anh như ngày nào Còn tìm bất đồng với lý trí Những cảm xúc xưa cũ cứ cố khơi dậy Những kỷ niệm đáng lẽ Phải bị lãng quên Bố tôi mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông Khi tôi trọn 10 tuổi Mẹ tôi một mình tần tảo Nuôi hai chị em tôi khôn lớn Sức khỏe của mẹ Từ ngày sinh cái ly đã không tốt Mẹ lại bị bệnh tim Năm 18 tuổi tôi đã đắn đỏ lắm Mới dám thi vào trường đại học sư phạm Ban đầu tôi vốn định nghỉ học Để đi làm phụ mẹ nuôi em Thế nhưng vì lực học của tôi tốt hơn cái ly Nên mẹ không cho phép tôi nghỉ học bà luôn miệng khuyên nhủ tôi phải cố gắng học cho thật tốt Bởi vì chỉ có học mới khiến cuộc đời của tôi Không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời Ở cái tuổi 18 Cái tuổi đã biết yêu, đã biết rung động trước một người Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khốn khó Nên tôi chẳng dám yêu ai Nói đúng hơn là tôi sợ yêu Trong suốt một năm đầu học đại học, tôi chỉ truyền tâm học hành thật tốt và làm thêm kiếm tiền phụ mẹ, đóng tiền học phí. Thế nhưng rồi, khi tôi học đến năm 2, đã có một người đàn ông xuất hiện. Anh ấy là người có thể làm cho tôi vừa gặp đã yêu. Mối tình đầu của tôi tên Huy, anh ấy là sinh viên năm cuối trường đại học Bách Khoa. Là mẫu đàn ông lý tưởng của các cô gái vì ngoài ngoại hình chính tệ, lễ phép, tao nhã, Thì anh còn rất gà lăng và tinh tế Cứ như vậy Cuối cùng tôi đã có 3 năm thanh xuân Tươi đẹp bên cạnh anh Cứ tưởng bản thân may mắn Gặp được người đàn ông định mệnh của cuộc đời Thì vào một ngày đẹp trời Khi ấy tôi vừa ra trường Đi làm chưa được bao lâu Thì tôi phát hiện ra trên đầu mình Đắm một một cặp sừng Dài không biết bao cm Mỗi tối hôm ấy Khi tôi đang đi dạo phố cùng với cái ngân Bạn thân của tôi Thì bất ngờ cái ngân cuốn quýt, giật ống tay áo tôi, miệng lắp bắp mãi mới nói nên câu. Nhi, Nhi, mày nhìn xem, kìa có phải ông Huy bạn trai mày không? Tôi nhìn theo hướng tay cái ngân, thì đập vào mắt tôi, đó là tầng của một khách sạn năm sau. Từ trong khách sạn bước ra, Huy vẻ mặt đang rất vui, cùng với một cô gái, thậm chí anh còn thỏa mãn, hôn lên tráng cô ta trước mặt bao nhiêu người. Khoảnh khắc đó, cả người tôi như chết điến Toàn thân như bị ai đó ném mạnh Từ một khoảng không xuống mặt đất Ngàn dạng lần, tôi cũng không dám tin Người đàn ông trước mặt mình là người đàn ông Mình đã hết lòng tin tưởng, yêu thương Tôi hít một hơi thật sâu chậm chạp từng bước chân tiến về phía hai người đó Sau khi Huy ngẩn đầu lên nhìn thấy tôi Sắc mặt anh ta liền thay đổi Dội giả buông tay mình ra khỏi tay cô gái Nhi Tôi nghe xong cũng như bừng tỉnh Nét mắt nhìn thật rõ khuôn mặt của hai người Một nam một nữ Vui vẻ tình tứ Dắt tay nhau từ khách sạn đi ra Tôi có là một con ngốc Cũng đủ hiểu Hai người vừa trải qua những chuyện gì Giữa ánh sáng từ trần nhà rọi xuống Mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh Tôi không còn kiềm chế được Mà gào lên Tại sao Lại đối xử với tôi như thế Tại sao Nếu như hết yêu tôi, thì anh cứ đói đi, tại sao phải lừa dối tôi? Nghe anh giải thích đã gì à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Một trai một cái dẫn nhầu từ khách sạn đi ra. Anh còn có gì để giải thích nữa sao? Huy thở dài một hơi, sau đó anh ta liếc mắt nhìn xung quanh. Chắc có lẽ là sợ ánh mắt mọi người đang nhìn mình, rồi đánh giá, nên dội dàng kéo tay tôi đi đến một góc khuất. Vừa kéo tay, anh ta vừa nói Chúng ta ra ngoài này nói chuyện đi Anh sẽ giải thích cho em hiểu thật lòng giờ phút này Phải hít thở chung bầu không khí với anh ta Tôi thấy rất bẩn và khó chịu Nhưng tôi vẫn muốn giải quyết một lần cho xong Nên đã mặc kệ cho anh ta kéo mình ra một góc khuất Khi chúng tôi dừng chân lại Tôi lập tức giật tay mình ra khỏi tay anh ta Đừng động vào tôi Tôi thấy anh thật bẩn thiểu Nhi yeah, à, chuyện không giống như em đang nghĩ đâu Điều quan trọng nhất là anh vẫn rất yêu em Tất nhiên là anh cũng có cái sai Nhưng tình cảm anh dành cho em Anh chưa bao giờ thay đổi hết Anh... Khi anh ta nói chưa hết câu Thì tôi đã cắt ngang Bao nhiêu lần rồi Sao chứ Anh đã lên giường cùng cô ta bao nhiêu lần rồi Và lên giường với bao nhiêu cô gái Nếu như anh nói, đây là lần đầu thì em có tin không? Anh bảo con chó, nó nói được tiếng người đi rồi tôi tên anh. Tôi nhìn Huy, tìm đầu như có ai đó đâm. Sống mũi đã sớm cay rẻ, nhưng tôi vẫn cố ngăn cho nước mắt không được phép rơi. Huy lại hít một hơi thật sâu, chắc có lẽ không biết nói gì thêm, nên chỉ biết gọi tên tôi một lần nữa. Nhi à? Đừng gọi tên tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng Khi nghe anh gọi tên tôi đó Anh biết Em đang rất giận anh Nhưng mà em thử nghĩ xem Anh cũng là đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường Chưa kể bao nhiêu cô gái đẹp Cứ chủ động dây quanh anh Anh đã phải kiên nhẫn lắm Nên bây giờ mới phạm sai lầm đó Nếu như những thằng đàn ông khác Chắc có lẽ không kiềm chế được lâu danh đâu Em hãy xem như hôm nay Chưa nhìn thấy gì có được không Chúng ta vẫn vui vẻ như trước kia. Dù sao anh làm như vậy một phần cũng là vì em. Vì giữ gìn cho em đến đẹp tình hồn của chúng ta kia mà. Huy càng nói lại càng khiến tôi tấm lợm đến buồn đôn. Đã phản bội tôi lại còn nói là vì tôi sao. Bộ đàn ông khi ngoại tình hết cái lý do để bào chữa rồi hay sao mà lại lấy cái lý do cũ chuối như thế. Tôi dường như không thể kiềm chế nỗi cảm xúc nên quát lớn. Anh im mồm lại đi. Chắc có lẽ lần này thấy tôi chửi như thế, anh ta có chút sửng sợ, tròn xe mắt nhìn tôi. Chỉ là tình một đêm thôi, em có cần gây gắt như thế không? Vậy muốn gì đây? Anh muốn tôi phải chấp nhận cái việc này như cơm bữa sao? Ý của anh là anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Không. Phải là anh sẽ cẩn thận không để tôi bắt gặp nữa mới đúng chứ Đồ tôi Anh đã nói anh sai rồi xem ngang bướng cố chấp thế Chia tay đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Nói xong tôi lạnh lùng bước đi Bởi vì tôi sợ mình chần chừ đứng đó thêm một chút nữa thôi là sẽ rời nước mắt trước một kẻ không xứng đáng Thế nhưng khi tôi vừa bước đi được vài bước đã bị Huy chảy theo kéo lấy tay. Ai cho phép em, nói câu chia tay chứ? Thực ra khi Huy nói câu này, không phải vì anh ta còn yêu tôi đến mức không chấp nhận chia tay, mà là vì bản tính sĩ diện, không muốn mang tiếng bị bạn gái đá, nên không cho phép tôi nói chia tay trước. Tôi mặc kệ, cố gắng giựt tay mình ra khỏi tay anh ta, rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nhưng vì sức đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ rất nhiều, Nên tôi có cố gắng dùng dậy đến đâu. Cũng không thoát khỏi tay anh ta. Tôi cấu gắt quát lên. Bỏ tôi ra. Suốt cuộc anh muốn gì đây? Anh chưa cho phép chia tay. Thì em không được nói hai từ đó với anh. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Lạnh đùng nói. Được thôi. Không chia tay thì không chia tay. Nhưng đêm nay tôi sẽ ngủ với bất kỳ người đàn ông nào. Cho công bằng danh Dù sao. Tôi cũng còn trẻ giống anh kia mà Khi nghe tôi nói như thế Hai mắt Huy long sồng sọc lên Tức giận quá Em đi rồi sao Tôi giữ gìn 3 năm cho em Không phải để em đi ngủ với thằng khác Nếu muốn ngủ dài Thì phải qua tay của thằng này đã Cuối cùng thì cái bản chất khốn nạn của anh ta Cũng đã bại lộ ra Dường như anh ta đã mất hết lý trí Kéo tôi sồng sọc về phía lối sâu của khách sạn Cả lối này không có bóng người Các phòng lại đóng cửa im liềm Huống hồ thấy anh ta điên như thế Tôi cũng bắt đầu có cảm giác sợ hãi Sức anh ta kéo mỗi lúc một mạnh Khiến cổ tay tôi hằng lên những giết đỏ Trong lúc tôi đang không biết phải làm sao Để anh ta buông tay mình ra Thì đột nhiên tầm nhìn của tôi bị che khuất trong giày lát Tôi quay sang phải Một người đàn ông đang đi ngược chiều với tôi Tôi không kịp nhìn gương mặt của anh ta Chỉ thấy cái dáng người toát lên khí chất khác thường Tôi như kẻ sắp chết đuối, giỡn được phao cứu sinh. Tôi dội dàng dùng hết sức thoát một tay mình ra khỏi Tây Huy, rồi tóm dội lấy tay người đàn ông xa lạ kia. Anh gì ơi, tôi không muốn ngủ với tên này, tôi muốn ngủ với anh. Bàn chân đàn bước của người đàn ông kia trật hừng lại, nhưng có vẻ anh ta không quan tâm tới câu nói của tôi. Chắc có lẽ anh ta còn nghĩ tôi bị điên, mà tôi cũng thấy mình rất điên. Vì tức giận phút chốc Mà mất hết liêm sĩ đến như thế sao Không ngờ sau đó Một giọng nói trầm ấm gian lên Cậu không nghe thấy gì sao Cô gái này nói muốn ngủ cùng với tôi Chứ không phải cậu Cậu còn không mau buông quẩy ra Bàn chân đàn bước của Huy Lúc này cũng chịu dừng lại Anh ta cau mày nói Anh dựa vào cái gì Mà can thiệp vào chuyện của tôi Dựa vào việc cô gái này nói Muốn ngủ cùng với tôi Chứ không phải là cậu đó Huy bị anh ta nói như kiểu Bị chọc đến máu điên Lập tức buồn tay tôi ra khỏi Rồi phi đến chỗ người đàn ông kia Lấm bẩm chửi Thằng chó Mày có biết đây là người yêu tao không Cú đấm của Huy Chưa kịp chạm đến mặt anh ta Thì đã bị anh ta cầm tay bẻ ngược lại Khiến Huy đau đớn kêu lên Bỏ tay tao ra Mày có biết bố tạo là ai không, thằng chó? Người đàn ông khẽ nhét môi cười lành một cái, đầy khinh bỉ rồi mới buông tay Huy ra. Sau đó Huy đầu đớn, ôm lấy cánh tay mình. Anh ta liếc mắt nhìn về phía tôi. Lát sau, nghĩ sao thì chỉ chửi thầm dài cô rồi tức giận bỏ đi. Sau khi Huy đi khuất, cuối cùng tôi đã không thể kìm nén nỗi cảm xúc mà ngồi xuống, bật khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc. Trước kia mỗi lần xảy ra chuyện Tôi đều không cho phép mình khóc Vì tôi nghĩ khóc sẽ không giải quyết được gì cả Vậy mà hôm nay tôi lại ngồi đây khóc vì một thằng khốn Tôi tiếc Tiếc cho 3 năm thanh xuân của mình đã bên sai người Tiếc cho niềm tin của mình đã đặt sai chỗ Tiếng bước chân đi về phía tôi Một chiếc khăn tay dờ trà trước mặt Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt Bây giờ tôi mới để ý kỹ anh ta Mặc dù nước mắt có phần làm mờ khuôn mặt ấy Nhưng không thể phủ nhận anh ta rất đẹp trai, đẹp đến mức khuynh đảo chúng sanh. Từ trước đến nay tôi là một đứa nghiện truyện ngôn tình. Nếu không phải trái tim đang đào đớn, giật giả vì mối tình đầu thì có lẽ tôi tưởng mình đang mơ. Mơ gặp được soái ca trong bộ truyện mình đã từng đọc qua. Tôi chưa bao giờ trông thấy một người đàn ông nào mặc áo sờ mì trắng lại thanh thoát phiêu diệu đến như thế. Gián vẽ cao ráo của anh ta trầm tĩnh như bất động, dường như ngay cả thường thánh cũng không thể xâm phạm, vẽ trang nghiêm của anh ta lúc này. Anh ta nhìn tôi, hàng lúc mày khẽ câu lại. Sau đó, tôi dẫn lấy khăn tay của anh ta, lũng tốn nói. Cảm ơn anh, những lời tôi nói vừa rồi, khi tôi còn chưa kịp giải thích xong thì đã bị anh ta cắt ngang. Tôi cũng không có hứng thú với cô. Vừa dứt lời không cho tôi cầu phản kháng hay giải thích Thì anh ta đã bình thản bước đi Lúc này cái ngân cũng từ ngoài Sòng sọc chạy tới Nó sốt sáng nói Tao thấy ông Huy đi ra được một lúc rồi Mà chưa thấy mày ra Sao thế? Nhìn mặt ông Huy có vẻ bực bội lắm Ừ Kết thúc rồi Xong rồi Kết thúc rồi Là chia tay rồi đó sao? Ừ, xem như 3 năm qua Tao mù quán Nên yêu phải một thằng tuổi đi Vậy là nó phản bội mày sao? dẫn gái đi vào khách sạn Mà làm chuyện đó sao? Vậy mà vừa nãy Tao đã hy vọng chỉ là hiểu lầm thôi chứ Tôi nhìn cái ngân Đưa tay lào đi những giọt nước mắt Vẫn còn dương trên má Cười nhạt bảo Thôi bỏ qua đi Vẫn còn may là chưa kết hôn chưa kết hôn rồi cầu khổ hơn Đúng rồi đó Thôi đi về đi Nói xong Cái ngân ngoái mắt về hướng Người đàn ông vừa nãy Nó tò mò hỏi Người vừa nãy là ai thế Tao không biết Sao thế Tao tưởng người quen của mày Đẹp trai vải ra đó Từ ngày tao lên đây học Mày cũng biết Ngoài mày, tao đâu có quen ai đâu chứ Ờ ha Nhìn thấy trai đẹp, tao lại bị ngu Cái đồ mê trai Lúc tôi và cái ngừng bước ra khỏi khách sạn Thì trời cũng đã tối hẳn Cái ngừng có rủ tôi đi ăn Nhưng với tâm trạng đang tồi tệ như lúc này Tôi không còn tâm trí để ăn uống Giả lại ở nhà trọ tôi Còn có em gái Tôi cũng muốn về nhà sớm với nó Hà đội về đêm Thành phố lên đèn, phố xá nhộn nhịp, những dòng người lướt qua đồng dùi biết mấy. Vậy mà trong lòng tôi lại là một màu đen vô tận. Những con đường này tôi dạo Huy đã từng đi qua đến mòn gót. Càng nghĩ tôi lại càng thấy lòng mình bất bối. Cai ngừng dừng xe trước cửa nhà trọ tôi. Chắc nó sợ tôi buồn nên còn động viên tôi một câu trước khi ra về. Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Hãy vui vẻ lên đi Vì thoát được một thằng không ra gì Mày phải nghĩ nó là cuộc chơi Thua cuộc chơi này Mình kiếm cuộc chơi khác Sao phải xoán chứ Tôi cười đáp Tao biết rồi, yên tâm đi Cuộc chơi sau này phải kiếm một anh cao to Đẹp trai Cho bỏ cái công yêu Đó, nghĩ như vậy được là tốt rồi Thôi, tao vào nhà trước đây Cơm nước xong còn soạn giáo án Thứ hai đi làm rồi Ừ nha Cố lên cô giáo Tôi mỉm cười gợt đầu Nhưng mắt đã sớm đỏ hoe Tôi bước vào trong nhà Thấy cái lì vẫn chưa dậy Dạo gần đây con bé đi sớm dị khuya Không biết là bận học thêm hay làm gì Tôi cũng chẳng rõ Nơi đến việc học của con bé tôi mới nhớ Cũng sắp đến hàng đóng học phí cho nó Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ Đã cũ kỹ Lấy ra số tiền ít ỏi trong túi sách Đếm đi đếm lại Được 3 triệu, 900 đồng với số tiền này làm sao để trụ được Tới ngày lấy lương đây Khi tiền nhà sắp tới Tiền học phí của cái Kylie sắp tới Rồi tiền ăn uống, xăng xe đi lại Càng nghĩ tôi càng cảm giác như Cuộc đời đang muốn bước tôi vào đường cùng Mẹ tôi ở dưới quê đổ bệnh mấy năm nay Trước kia cái ly chưa lên trên này học Tiền tôi đi làm thêm cũng coi như tạm đủ sống. Ngày cái ly chuẩn bị thi đại học, mẹ tôi đã có ý định cho nó nghỉ học sớm vì hoàn cảnh và vì học lực của nó. Nhưng tôi nghĩ như thế thì rất thiệt hoại cho em, nên tôi đã xin mẹ cho em tiếp tục được đi học. Khi ấy tôi cũng đang chuẩn bị ra trường, nghĩ rằng tiền lương đi dạy và tiền lương đi làm thêm sẽ ổn. Nhưng cuộc sống này quá khắc nghiệt. Mọi thứ chẳng như tính toán của bản thân Hóa ra đau khổ giật giả Chia tay một người mình từng yêu Cũng chẳng đáng sợ bằng Cái cảnh không tiền Mà sống dưới một thành phố xa hoa tráng lệ Tôi thở dài một hơi Rồi đứng dậy pha một gói mì tôm Ăn xong thì tôi thay đồ đi tắm Tối đó tôi soạn giáo án Đến 10 giờ 15 phút Vẫn chưa thấy cái ly nó trở về Tôi sốt ruột Lôi điện thoại ra bấm số gọi cho nó Cuộc gọi vừa đổ chuông thì tiếng cạch cửa gian lên Cái lì khuôn mặt mệt mỏi Từ ngoài bước vào trong Em tưởng chị ngủ rồi chứ Chị vừa soạn giáo án xong Mày đi đâu mà bây giờ mới về vậy Em đi học Học gì mà đến giờ đây À Nay em học thêm nên về muộn Mà thôi em đi tắm đây Xong nghỉ sớm dậy sớm còn đi học nữa Chị cũng đi nghỉ đi Tôi nhìn cái lì nhớ mày đáp. Mày đi học quên cả ngày thứ hả em? Mai là chủ nhật đi học gì? Sắc mặt của cái lì thoáng sửng sợ, mất vài giây, rồi lúng túng đáp. Đó, thấy có chết không? Dạo này bài dở nhiều quá. Em quên mất. Nói xong, con bé dội dàng bước đi. Khi lướt qua tôi, một mùi men rượu thoang thoảng, sọc thẳng vào hai hốc mũi. Khiến tôi như chết đứng trong giây lát Còn bé uống rượu sao? Tôi hoảng hốt liếc mắt về phía cái lì đang dội bước Gọi lớn Ly tối nay mày uống rượu sao? Bàn chân đang bước của cái lì khừng lại Nó không dám quay lại đối diện với tôi Giống như kiểu đang chuẩn bị tâm lý cho thật tốt Sau đó thì cười cười đáp À, tối nay lúc đi học thêm về cây làng có rượu em đi ăn Hôm nay là sinh nhật nó Nó mời em ly rượu vang Nên em cũng thử một hai ngượm thôi Khiếp, mũi chị thính thấy Em muốn có chút mà chị đã phát hiện ra Dù là sinh nhật ai đi chăng nữa Thì cái tuổi đang đi học như em Không nên uống rượu đâu Ngộ nhớ em uống say Có chuyện gì xảy ra thì sao Rồi sau đó chị biết ăn nói thế nào với mẹ đây Có một hai ngượm rượu thôi Mà chị cứ nói quá lên thế em vẫn còn trẻ, không hiểu được đâu. Ở đây có quá nhiều cám dỗ. Và đã rất nhiều người sa chân vào những cám dỗ đó rồi đó. Trời đất ơi, cái làng là bạn thân em. Chị cũng biết mà, có phải ai xa lạ đâu mà chị cứ lo. Mà thôi, em không tranh cãi với chị nữa. Quan điểm của chị với em lúc nào cũng khác nhau. Nói xong thì cái ly, dần dội bước đi. Tôi biết ở cái tuổi nông nổi này suy nghĩ lúc nào cũng khác lúc nào cũng khó bảo hơn Chắc có lẽ tôi phải từ từ chỉ bảo cho nó chứ không thể một chốc một lát là xong Sau đó tôi cũng quá mệt mỏi mà trở về giường nằm tôi nằm nghỉ miền mạng đủ thứ chuyện cuối cùng mệt quá mà thiếp đi Trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy mình còn bé tôi và cái ly hai đứa nằm hai bên mẹ được mẹ ôm vào lòng Kể cho họ những câu chuyện cổ thích Khoảng thời gian đó Thực sự rất đẹp và bình yên Thế nhưng Giấc mơ đẹp đẻ ấy Cũng dội dàng tan biến đi Khi chu điện thoại của tôi dàng lên Tin nhắn được gửi đến Là tin nhắn của Huy Bây giờ mới 3 giờ sáng Mà thằng cha điên khùng này đã nhắn tin cho tôi Một tin nhắn dài như bức tâm thư Tôi mắt nhắm mắt mở Mơ màng đọc dòng tin nhắn Anh ta nói rất nhiều nhưng chốt lại một câu. Phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh? Tôi đang trong cơn ngái ngủ, lại vẫn đang bực bội về anh ta, nên nhắn lại một câu, rồi chặn liên lạc. Anh đi chết luôn đi, đồ tôi. Nhắn xong, chặn liên lạc xong. Tôi cứ tưởng rằng mọi thứ xong rồi, mình có thể yên tâm đi ngủ, nhưng cuối cùng tôi lại rơi vào trạng thái mất ngủ, nằm thao thức mãi, tôi không thể ngủ lại được nữa. Tôi mò vào âm bơm ảnh trong điện thoại. Ở đó có rất nhiều bức ảnh kỷ niệm của tôi và Huy trong suốt 3 năm yêu nhau. Tôi lần lượt xóa từng bước một. Cho đến bây giờ, nói không đau, không buồn, không tiếc, chỉ là tôi dối lòng mà thôi. Dù sao anh ta cũng là mối tình đầu của tôi, là một phần thanh xuân của tôi, là người đầu tiên cho tôi cảm giác ấm áp và cảm giác được che chở. Tôi không hối hận vì những kỷ niệm đã qua. Tôi chỉ hối hận vào những năm tháng hoa mộng vô tư nhất, vào thời thanh xuân ngông cuồn nhất, tôi đã gặp sai người, yêu sai người và tin tưởng sai người. Nước mắt tôi lần nữa lại tuôn rơi, ướt đẫm một góc cối. Tôi nằm đó chờ cho đến khi trời sáng hẳn, thì dậy đi chợ mua đồ nấu ăn sáng cho cái ly trước khi nó thức giấc. Trong lúc tôi vẫn còn đang cầm cụi, loay hoay trong bếp, thì bên ngoài tiếng bà chủ nhà trọ đã gian lên. Còn Nhi với con Lê vậy chưa? Vậy rồi thì ra đây đóng tiền nhà cho tao đi. Này đến hạn tiền nhà rồi đó. Chúng mày chẳng ý thức được gì hết. Tháng nào cũng để tao nhắc. Là thế quái nào? Tiếng bà chủ nhà trọ gian lên, thè thẻ khắp căn phòng. Mới sáng ra, hôm nay mới là ngày đầu tiên đến hạng đóng tiền. Mà bà ta đã rối rích lên như thế. Bà chủ nhà trọ nổi tiếng, ghê gớm, chanh chua. Nhưng được cái giá nhà bà ta cho thuê Rất rẻ Cho nên nhiều lúc bị bà ta mắng như tát nước vào mặt Thì tôi cũng phải ráng nhịn Tôi dặn nhỏ lửa bếp gà rồi dội dàng chạy ra Dạ cháu đây cô Hôm nay mới tối ngày đến hạn Dạ lại sáng sớm cháu chưa có chạy sang đưa tiền cô được Chứ không phải cháu không nhớ Mày nhớ thật hay không? Hay lại cố tình quên như tháng trước? Không cô ơi Tháng trước là do cháu kẹt tiền thật nên mới khất cô cho cháu chậm mấy hôm thôi. Chứ cô thấy từ trước đến nay cháu trả tiền nhà đều đúng hẹn kia mà. Ờ thì tao cứ nhắc trước như thấy Chứ mày thấy dạo này tiền điện tiền nước lên giá mà tao vẫn lấy mày giá cũ là biết tao sống tình nghĩa cỡ nào rồi đó. Tao chỉ cần chị em mày đóng tiền đúng hẹn cho tao. Vì cái tính tao không thích lặng nhặn. Dạ cháu biết mà, cô yên tâm đi, cô đợi đây một lát, cháu chạy vào lấy tiền đóng cho cô luôn đây. Thấy tôi có tiền đóng ngay, sắc mặt bà chủ trọ cũng dãn nhẹ ra. Tôi vừa xoay người bước vào trong nhà, thì cái ly cũng bước ra, nó lầu bầu nói. Khiếp, mới sáng sớm mà cô đã la làng la nước lên thế, cứ như bọn cháu trốn cô đến nơi Thế tiền thuê nhà cháu hết bao nhiêu, thích thì cháu đóng cho cô 3 tháng luôn nè. Khi nghe cái lì nói như thế, không chỉ tôi kinh ngạc, mà bà chủ trọ cũng há hốc mồm, ngạc nhiên. Sau đó bà ta biểu mùi và bảo. Mày có tiền đóng không mà sĩ thế? Cô cứ nói đi, hết bao nhiêu? Nói xong, cái lì rút trong túi quần ra một sắp tiền mỏng, đủ mệnh giá. Nhưng sương sương chỗ đó cũng phải chục triệu. Nhìn thấy tiền trong tay cái lì, bà chủ trọ há hốc mồm. Sau đó hơi cười và đáp 7 triệu 3 tháng Nhưng thôi Chị em mày khó khăn Nên tao bớt cho 200.000 ngàn đó Đưa tao 6 triệu 8 là được rồi Kylie đếm tiền Đi cho bà chủ trọ Nhận lấy Vẫn chưa hết kinh ngạc Bà ta hỏi Mà hình như mày vẫn còn đang sinh viên mà Tiền đâu lắm thế Kylie lập tức cứng miệng lại Bà chủ trọ thấy thế Cũng không quan tâm nữa Mà vui vẻ cầm tiền bước đi Sau khi bà chủ trọ đi khuất hẳn Thì tôi mới dội giả hỏi nó Ly Mày lấy tiền ở đâu ra mà dịu thế Cái ly ngước mắt nhìn tôi Sắc mặt thoáng tái đi Tôi thấy nó ấp úng Không nói nên lời Lại càng sốt ruột quát lên Nói đi Số tiền đó ở đâu ra Số tiền này là do em tự kiếm được Không ăn trộm ăn cắp của ai hết đâu mà sợ Tự kiếm được Kiếm bằng cách nào Thì Em đi làm thêm Em làm thêm gì Tại sao lại giấu chị Chị đã bảo em thế nào rồi hả Em thấy chị đi làm dứt giả Mà cũng có dư đâu Với lại ngày trước Chị cũng vừa học vừa làm đó thôi Nhưng chị khác Mày khác Chị cho mày đi học thêm Là để cố gắng học tốt hơn Đi học mà lực học đuối hơn các bạn sẽ rất thiệt thòi đó. Sau này ra trường bằng không tốt cũng khó xin việc. Mày hiểu chưa? À, ý chị là chị học giỏi nên không cần học nhiều. Em học dốt nên phải học nhiều đúng không? Đúng vậy. Em học dốt nên phải phấn đấu cũng mệt lắm đó. Chị không phải ý đó. Chị nói thẳng ra như vậy rồi. Còn không có ý đó là gì nữa. Chị chỉ mong mày học tốt cho chị là được Ra trường rồi Sau này kiếm việc sau Mày cứ chởn mãn việc học Là mọi thứ thành công cốc đó Em chẳng cần Dù sao con đường học Cũng không phải con đường duy nhất Có khi làm nhà nước còn nghèo hơn Mấy đứa đi làm tự do đó Liệt Em nói như thế mà cũng nói được sao Nếu thế ngay từ đầu Tại sao em không nói luôn vậy đi cho đỡ khổ em có nói với mẹ đó, nhưng mà chị cứ mong muốn em được học đàng hoàng, nên em mới phải ráng học đó thôi. Kể chị đừng mong em đi học, thì thời gian đó em đã kiếm tiền, được bao nhiêu tiền rồi. Chị thấy chị làm giáo viên, lương ba cọc ba đồng, cuộc sống có khổ không? Từ giờ em chẳng giấu giếm chị nữa, em không đi học thêm nữa. Em sẽ đi làm thêm, chị cũng đừng sỉ bỏ, sẽ lo được cho em. Chị cứ lo tốt thân chị là em mượn rồi. Từng lời cái ly nói ra Như cái gai Chô tình đâm nhọn vào trái tim tôi Nó khiến tôi đau nhói Không thể diễn tả thành câu Tôi làm tất cả mọi thứ Là vì ai Là vì muốn tốt cho nó Vì mà hôm nay nó lại bảo tôi sỉ bỏ Câu nói này như cái tác thật mạnh Dán xuống mặt tôi Nếu như mày Tiếp tục với cái suy nghĩ đó Thì đừng gọi tao là chị nữa Khi đó Mày muốn đi đâu thì đi, mày muốn làm gì thì làm, tao không quản. Cây lì nhìn tôi, mặt phụng phiệu đáp. Thế thì càng tốt thôi. Nói xong, nó hậm hực bước vào trong, nhưng chỉ độ vài phút sau thì nó đã đi một mạch ra ngoài cổng, trên người không mang theo bất cứ thứ gì ngoài chiếc túi sách. Tôi bất lực nhìn theo, nhưng cũng không thèm hỏi nó đi đâu, vì tôi nghĩ trong lúc nóng giận, nó muốn ra ngoài hóng gió một lúc. Nhưng cuối cùng, cả ngày hôm ấy nó không trở về nhà sốt ruột quá Chiều hôm đó tôi gọi cho nó rất nhiều cuộc Điện thoại cứ đổ chuồng một hồi rồi lại tắt Đúng lúc này số của mẹ tôi cũng nhấp nháy hiện lên Cuộc gọi đến trên màn hình Tôi phải hít một hồi thật sâu cho bình tĩnh Thì mới dám nghe mấy Dạ mẹ con nghe đây Giọng mẹ tôi từ trong điện thoại gian ra Hôm nay là chủ nhật Mẹ biết con không phải đi dạy thêm, nên gọi điện hỏi thăm hai chị em ở trên đó thế nào rồi. Có ổn không con? Dạ, bọn con ổn lắm mẹ. Mẹ không phải lo lắng đâu. Ừ, ổn là tốt. Thế cái ly đâu? Nó có chịu học hành không đó? Tôi không dám nói cho mẹ biết chuyện của cái ly, nên đành nói dối. À, nó vừa chạy ra chợ mua đồ ăn rồi mẹ ạ. Con bé học hành chăm chỉ, mẹ cứ yên tâm. Con thì mẹ yên tâm rồi, nhưng mà cái ly tính khí bốc đồng, nông đuổi, nên con phải cố gắng bảo nó. Mẹ bây giờ ở xa, không sát sao được. Mọi quyền hành dạy dỗ, mẹ giao hết cho con đó. Dạ mẹ con biết rồi, mà mẹ có khỏe không? Mẹ giỡn như thế đó, con không phải lo cho mẹ đâu. Mẹ đang nuôi được đàn gà 30 con Ít bữa hai đứa về quê vỗ bố Thì mẹ thịt cho mấy con Mang lên đó ăn Mẹ nuôi được Thì cứ để đó xem mai hỏi Thì bán lấy tiền Rau dưa mẹ à Bọn con trên này cũng không có thiếu gì đâu Gà nhà nuôi Nó ngon lắm Không phần cho hai đứa thì phần cho ai Tiền rau dưa mẹ vẫn có Con không cần phải lo Một mình ở nhà ăn uống đáng bao nhiêu, gà dịch thì nuôi được, rau cỏ thì cũng trồng được. Mẹ, mẹ mua thêm thuốc bổ uống giàu nữa. Yên tâm, mẹ vẫn có đầy đủ hết. Thế thôi, làm gì làm đi, mẹ cướp máy đây. Vừa dứt lời, tôi nghe mẹ ho sặc sụa dài tiếng. Chưa kịp hỏi thầm thì mẹ đã tắt máy. Tôi biết tính mẹ, lúc nào cũng lo lắng cho con cái. Sợ con cái lo cho mình nên dù ốm đau hay dứt giả cũng không kêu ca nửa lợi. Cả đời mẹ đã dứt giả vì chúng tôi. Biết bao giờ tôi mới có thể cho mẹ được một cuộc sống tốt hơn. Buổi tối, tôi nấu cơm xong mà cái ly nó vẫn chưa về Gọi điện hay nhắn tin, nó đều không phản hồi. Tôi chờ cơm đến 9 giờ tối thì đi ăn trước. vừa rửa bát xong thì cả khu trọ bị mất điện. Điện thoại lúc này cũng chỉ còn vài phần trăm pin. Hôm nay trời lại oi bước không một ngọn gió Tôi gọi điện rụa cái ngân đi dạo Khi nó bận Cuối cùng chỉ còn mình tôi Chạy xe lang thang mấy con phố Vừa hóng gió Vừa cho tâm trạng bớt ngột ngạt Tôi cứ lang thang trên những con đường Hà đồi Cũng không biết bao lâu mới trở về nhà Khi tôi vừa về thì thấy cả khu đã bật điện sáng trưng Vừa mở cửa nhà ra Đập vào mắt tôi không phải là xung quanh ngôi nhà Mà là một dũng máu lớn Người nằm trên dũng máu đó không ai khác Chính là bạn trai cũ của tôi Vũ Nam Huy Mới đầu tôi cứ tưởng Là anh ta quái thai Tới mức bày trò giả chết với tôi Nhưng khi tôi tiến lại Đưa tay run ruông, ruông sợi lên mũi anh ta Thì đã không còn hơi thở lồng ngực vẫn còn âm mỉ chảy máu Vết dao đâm Anh ta, anh ta đã chết thật rồi sao Trong phút chốc Tôi cảm thấy sinh khí mình bị mất hết Tôi muốn chạy nhanh ra ngoài, thoát khỏi cảnh kinh dị trước mắt. Thế nhưng hai chân tôi như bị đông đá, không hề có một chút cảm giác, ngay cả chút hơi sức, để thở cũng gần như kiệt quệ. Dạo giờ phút ấy, thế giới như cũng dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Trong đầu tôi toàn là tiếng ong ong khó tả. Trong hô hấp dường như tràn mùi máu tanh, nước mắt cũng toàn là máu. Mồ hôi chảy dài sau lưng, truyền khắp toàn thân khiến tôi ngồi mà lạnh toát cả người. Không kiềm chế nổi mà ruông rảy Tại sao Huy lại chết Chết ngay trong căn nhà của tôi như thế Rồi bất chợt tôi nhớ đến tin nhắn đêm qua Liệu trong lúc nóng giận Tôi đã bảo anh ta đi chết đi Có phải vì vậy mà anh ta đã chết thật hay không Không Chắc chắn không thể như thế Yêu nhau 3 năm tôi hiểu con người của Huy Anh ta đâu có điên tới mức Tự làm hại mình Càng không thể vì tôi mà tình nguyện chết như thế Nước mắt tôi đã bắt đầu lã chả tuôn rơi, những giọt nước mắt dư xé tàn cõi lòng giọt nước mắt của sợ hãi, giọt nước mắt của bàng hoàng và cả giọt nước mắt của đau đớn. Tôi không muốn tin những gì xảy ra trước mắt, càng không muốn tin Huy đã chết. Lấy hết can đảm, tôi đưa tay chạm vào thân thể, tỏa ra hơi lạnh ngát từ anh. Tôi gào lên. Vũ Nam Huy, anh tỉnh dậy nghe cho tôi. Tại sao lại chết như thế? Lại chết trong nhà của tôi nữa? Tinh thần hoảng loạn, tôi nói mãi mới thành câu. Mãi về sau khi tiếng động từ đâu gian lên, tôi mới có thể bình tĩnh để rút điện thoại ra báo cảnh sát. Nhưng chưa kịp bấm số, một đám người mặc đồng phục cảnh sát ập đến, ngay lập tức phong tỏa hiện trường. Một nhân viên cảnh sát bước đến trước mặt tôi. Khi tôi còn chưa kịp nói gì, thì anh ta đã dờ ra chiếc thẻ ngành. Chào cô, tôi là Nguyễn Tiến Đạt, trực thuộc Cảnh sát Hình sự thành phố Hà Đội. Chúng tôi nghi ngờ cô đã giết anh Vũ Nam Huy vì trước đó hai người đã xảy ra xung đột. Do đó, mời cô đi theo chúng tôi về Cục Cảnh sát để hợp tác điều tra. Ngay sau đó, anh ta lập tức lùi ra một bộ cồng tay sáng loáng. Tôi chóng dán đến đội đứng đờ ra mất vài giây, rồi rất nhanh liền bừng tỉnh, khôi phục lại phản kháng. Không, tôi không giết anh ta. Tại sao các anh lại đòi bắt tôi? Lúc, lúc tôi đi chơi về, đã thấy anh ta nằm giữa nhà tôi chết như thế. Tôi không biết gì hết. Chúng tôi cũng chỉ làm việc theo trình tự mà thôi. Mời cô phối hợp điều tra. Đừng chống đối người thi hành công vụ Mọi lời nói của cô sẽ nói tại cục cảnh sát. Nói xong, anh ta chủ động cầm tay tôi để còng lại. Tôi kinh hãi nhìn xuống tay mình, tim đập nhanh tới mức, Như sắp bắn tung ra khói lòng ngực Cả đời này tôi chưa bao giờ có thể ngờ rằng Chiếc cổng số 8 lại siết trên tay Tôi như một kẻ mất hồn được cảnh sát áp giải đi Ai nói gì, ai làm gì xung quanh Tôi đều không biết nữa Chỉ biết mình như bị thôi miên Ngồi lặng yên trên chiếc xe thùng đó Cũng không biết trôi qua bao lâu Thì chiếc xe dừng lại ở cục cảnh sát Tôi được đưa vào trong phòng chờ thẩm vấn Cánh cửa phòng đóng sập lại Tôi nhìn xung quanh căn phòng Một cảm giác lạnh lẽo ập tới Khiến cả cơ thể tôi cứng đỡ Như bị khối băng lớn đóng lại Hình ảnh Huy nằm trên dũng máu Cứ loanh quanh xuất hiện trong tâm trí tôi siết chặt lòng ngược tôi Tôi không thở nổi Nước mắt tuồn ra như thủy triều ập đến Cả người ruông lên từng đợt Cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa thể chấp nhận được Hiện thực rằng anh đã chết Dù anh ta phản bội tôi Làm điều có lỗi với tôi Nhưng tôi không muốn âm dường cách biệt như thế Những kỷ niệm của tôi và anh Từng đó lần lượt như thác nước chảy ra Tôi cảm giác như Mình không còn thở được nữa Có hài đập những nhát búa vào đầu Vào cơ thể của tôi Và cả vào trái tim Đang chảy máu Mãi cho đến khi cửa phòng thẩm dấn mở ra Hai người mặc quân phục cảnh sát đi tới Trong đó có một người Chính là người đàn ông điện trai tôi gặp Ở khách sạn hôm ấy Tôi dường to đôi mắt ngây ngù nhìn anh ta Ánh mắt không tự chủ được Nhìn xuống dòng tên trước ngực Phạm Thiếu Quân Hai người kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi Quân là người lên tiếng hỏi trước Cô cho biết Mối quan hệ giữa cô và anh Vũ Nam Huy Là như thế nào Lúc này tôi vẫn chưa hết ruông Nên lúng túng đáp Tôi và anh Vũ Nam Huy Là người yêu cũ của nhau Chúng tôi đã từng có 3 năm hẹn hò nhưng mà mới chia tay cách đây 2 ngày, do tôi phát hiện ra anh ta phản bội mình. Sau khi thấy anh ta phản bội mình, cô cảm thấy thế nào? Tôi ngờ ngát, nhìn quân. Câu hỏi này có liên quan gì đến chuyện kia sao? Thấy tôi chần chừ, người cảnh sát ngồi bên cạnh anh ta lên tiếng nhắc nhở. Yêu cầu cô trả lời. Tôi hít một hơi thật sâu và đáp. 3 năm yêu nhau xong Phát hiện mình bị phản bội Tất nhiên là tôi đã rất đau lòng Và lúc đó tôi thực sự rất hận anh ta Vì anh ta đã đối xử với tôi như thế Vì hận anh ta Nên trong lúc tức giận Cô đã không kiềm chế được Mà ra tay sát hại anh ta sau Tôi nghe xong liền kinh ngạc lắc đầu Không có Tôi không hề giết anh ta Dù thế nào tôi cũng không muốn anh ta chết Quân nhíu nhẹ hàng Long mầy nhìn tôi, sau đó đặt xuống trước mặt tôi chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị đoàn tin nhắn giữa tôi vào Huy, nhắn cho nhau lúc đêm qua. Tôi đã nhắn, anh chết đi, đồ tôi. Tôi nhìn thẳng vào Quân, lấy hết sự bình tĩnh vốn có mà đáp. Vì tôi biết, lúc này tôi cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lời khai ban đầu là rất quan trọng. Đây đúng là tin nhắn tôi nhắn cho anh ta. Nhưng là do trong lúc nóng giận, tôi đã nói như thế chứ không có ý gì hết. Hơn nữa, lúc xảy ra vụ án, tôi đã khẳng định mình không có mặt ở hiện trường. Cô có chứng cứ gì chứng minh, mình ngoại phạm hay không? Tôi lúc này bắt đầu chậm rãi, kể về từng sự việc cụ thể từ lúc bắt đầu chập tối tới lúc mất điện, lúc tôi ra ngoài và lúc tôi trở về nhà. Kể rất chi tiết cho hai người cảnh sát nghe. Nghe xong, Người cảnh sát kia lên tiếng Vậy là cả khu bị cấp điện Nên cô đã đi ra ngoài sao Dạ phải Sau khi tôi trở về Đã thấy anh ta chết trong nhà tôi Tôi là người đầu tiên phát hiện ra anh ta chết Lẽ ra tôi là nhân chứng Chứ sao tôi có thể trở thành nghi phạm được chứ Các anh Các anh nghe kỹ lời tôi nói đây Nếu các anh xác định người vô tội Là nghi phạm Thì điều tra bước đầu sẽ lộn xộn hết Nghi phạm thực sự là người khác thì các anh phải tìm cho ra người đó. Nhưng nếu các anh giảm giữ người vô tội thì nghi phạm thực sự sẽ thế nào đây? Tất nhiên là sẽ bỏ trốn đó. Trên con dao đâm nạn nhân có dấu dần tay của cô. Cô giải thích thế nào đây? Dần... dần tay? Tôi nghe xong đột nhiên cảm thấy toàn thân nổi da gạ. Tại sao trên con dao của hung thủ Lại có dân tay của tôi Đến bản thân tôi cũng chẳng rõ Bây giờ tất cả mọi thứ Dường như đang chống lại tôi Khiến tôi cảm giác Dù có nhảy xuống 18 tầng địa ngục Cũng không thể rửa hết tội Giữa lúc tôi đang không biết trả lời thế nào Thì đột nhiên Quần gấp cuốn sổ lại Anh ta nói Cuộc thẩm dấn tạm thời kết thúc ở đây Ngày mai chúng ta trả hỏi tiếp Người cảnh sát kia khó hiểu nhìn quân Đồng chí Quân, tại sao anh lại làm như thế? Quân không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi đứng dậy bước đi. Giữa hàng ngàn nỗi sợ, giữa những hoang mang vô tận, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt anh ta lại cho tôi niềm tin vô hình nào đó. Cánh cửa phòng đóng sập lại, tôi được áp giải về phòng tạm giam. Đêm đó, từng giây từng phút trôi qua dài như cả một thế kỷ. Tôi ngồi ôm chân bó cối trong một góc phòng. Mọi cảm xúc thống trị khiến cơ thể tôi tê liệt, đã chẳng còn cảm giác. Khi tôi nhìn xuống chân tay, đã bị chằn chịch những nốt đỏ mũi đốt. vào giờ khác này, tôi thậm chí đã chẳng còn hơi sức đâu mà gào khóc kêu oan. Đột nhiên, tôi nhớ đến mẹ và cái ly. Nỗi sợ trong lòng tăng lên gấp bụi. Tôi sợ người ta điều tra xong sẽ kết luận tôi có tuổi. Mẹ tôi sức khỏe đã yếu, làm sao chịu được cú sốc này kia chứ? Còn cái Ly, với tính khí của nó thì làm sao nó dám đến trường học tập tiếp? Tôi gục đầu xuống hai gối, toàn thân bãi hoải, giống như đã bị rút hết sinh khí, ngay cả hơi sức để thở cũng cảm thấy khó khăn. Cứ như vậy, cả một đêm kinh hoàng đã trôi qua. Chút ánh sáng mỏng manh đó chính là một khát khao mãnh liệt của tôi. Những thứ bình thường, ngày thường Lại trở thành những điều quá xa xỉ Vì tôi vẫn đang trong phòng tạm giam Nên cơm nước hay đồ dùng cá nhân Phải được người nhà gửi vào Mà ở cái đất Hà Nội này Ngoài cái ly ra Thì người thân của tôi chỉ còn có cái ngân Giờ phút này Nó biết chuyện Tôi cũng chưa rõ Cả sáng hôm đó tôi không thấy động tĩnh Cũng không ai vào tra hỏi tôi Cổ họng tôi khô khốc Cảm giác không muốn ăn bất cứ thứ gì Nhưng chiếc bụng thỉnh thoảng lại kháng nghị, cừu réo lên ùng ục, gì đói. Cả ngày hôm qua tôi ăn rất ít, mỗi bữa chỉ ăn được một vài miếng cơm, lại trải qua một đêm kinh hoàng khiến tôi kiệt quệ. Buổi trưa, khi chiếc bụng tôi đang dồn dập réo lên thì cánh cửa phòng tạm giam mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến tôi chói mắt. Một bóng dáng cao lớn đã xuất hiện, ánh nắng chiếu rọi xuống thân hình ấy, Lại lông lanh một cách kỳ lạ. Quân nhìn tôi, ánh mắt sắc bén và sâu sắc của anh như đang muốn nhìn thấu tâm can tôi. Dưới cái nhìn chăm chúa quanh cuối cùng tôi cũng không chống chọi được. Hốc mắt, ngốc lệnh tôi ngập ngừng hỏi anh. Đến giờ thẩm vấn rồi sao? Quân không nói gì cả, sau đó thở dài đi cho tôi một túi đồ. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp. Đây là... Cầm lấy. Tôi cứ như một con robot nghe theo sự chỉ đạo qua nấy Sau khi cầm túi đồ tôi mới biết đó là một hộp vở bò. Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là không sao tin được. Nói gì thì nói tôi và anh cũng chỉ là hai người xa lạ từng gặp nhau. Vậy mà anh lại mua phở bò mang đến cho tôi. Chỉ là một món đơn giản ngày thường thôi. Mà đây bỗng chốc nó khiến tôi xúc động, tê nghẹn ngào, sống mũi bớt giác cay xẻ. Dường như không thể tin nổi, tôi vẫn hỏi lại anh. Anh mua cho tôi sao? Gương mặt đẹp trai của Quân bỗng hiện lên vài tia phức tạp, anh thờ ơ đáp. Ở đây ngoài cô và tôi, thì còn ai khác sao? Nhưng tôi còn chưa nói hết câu thì anh đã cắt ngang. Không ăn thì đưa đây À không, tôi ăn chứ, tôi ăn Nói xong Tôi dội dàng mở đắp hộp vở bò ra trước mặt anh Sau đó ăn dội ăn dạng Như một kẻ đã bị bỏ đói ngàn năm Chắc có lẽ cả đời này Tôi cũng không thể nào quên được Vì phở bò ngày hôm đó Không đơn giản là nó ngon Mà là vì cảm giác ấm áp Từ đáy lòng tôi như có dòng nước ấm Chầm chầm chảy qua cứ như thế thấm đượm vào trong trái tim. Khi thấy quần chuẩn bị xoay người rời đi, tôi đã lấy hết can đảm gọi anh. Nè, anh... anh có tin tôi giết người không? Tôi chỉ tin vào bằng chứng. Nhưng mà tôi thực sự không có giết người. Tôi thật sự đang thấy rất hoang đường và sợ hãi. Hà Nội không phải quê hương của tôi. Anh là người duy nhất đem lại niềm tin cho tôi. Tôi xin anh, Hãy giúp tôi. Chắc có lẽ Quân không ngờ rằng tôi lại chủ động nói ra những lời như thế. Anh Trầm ngâm mất vài giây, rồi chậm trải hỏi ngược lại tôi. Chỉ vì một bát phở bò mà cô đã đặt hết niềm tin vào tôi. Cô có thấy mình quá dễ dãi không? Không, không phải là vì bát phở bò này mà khi gặp anh ở đây tôi đã có niềm tin anh sẽ giúp được tôi. Cô đặt niềm tin sai người rồi đó. Một câu nói như một con dao vô tình chặt đứt hết mọi hy vọng của tôi, nhưng tôi vẫn kiện quyết, cố chấp nói. Không, tôi tin vào cảm giác của mình. Tôi tin anh. Tôi tin anh là một người cảnh sát liềm chính. sắc mặt đang trầm ngâm suy nghĩ của anh. đột nhiên hơi biển sắc Ánh mắt sắc bén tập trung quan sát khuôn mặt tôi. Chuyên nghiệp đúng kiểu cách làm gì của một người đang điều tra tâm lý tội phạm Sau đó, đầu mày lập tức câu lại Ăn đi Nói xong thì anh cũng rời đi Tôi ngồi đó, cố gắng ăn hết bát phở bò Dù cảm thấy bụng đã no, nhưng vẫn nhồi nhét cho bằng hết Vì càng những lúc như thế, tôi càng phải ăn Càng phải trần quý đồ ăn Vì biết đâu, đây là bữa ăn duy nhất của ngày hôm nay Hai đêm liên tiếp mất ngủ, trải qua khoảng thời gian dài dàn dặt với những nỗi sợ hãi. Bây giờ toàn thân tôi mệt mỏi rẹo rã, chỉ muốn tìm một gốc nằm xuống nghỉ ngơi. Cuối cùng, mặc kệ nền đất bùi bậm, tôi lãng lặng nằm xuống nhắm mắt lại. Rồi rất nhanh, tôi đã thiếp đi vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ khi mệt, khi cảm thấy cơ thể gần như kiệt quệ, tôi mới có một giấc ngủ ngon như thế. Giấc ngủ không còn những nỗi sợ bủa dây. Tôi cũng không biết chính xác mình đã ngủ bao nhiêu lâu. Đến khi tôi tỉnh giấc là do tiếng gọi của một đồng chí cảnh sát. Cô Hạ Tiểu Nhi, có người vào thăm cô. Tôi nghe vậy cả người liền bừng tỉnh. Cái ngần từ ngoài bước vào, sắc mặt trắng như tờ giấy. Vừa nhìn thấy tôi, nó dội dã lao về phía tôi sốt sắn. Nhi, mày không sao chứ? Tao... Tàu... Tao không sao, nhưng mà tao lo quá Mà sao mày vào đây được? Mới đầu xin vào thăm mày cũng khó khăn không được Cuối cùng tao phải nhờ đến ông chú tao làm trong bộ công an nói giúp Mà sao tự nhiên là dính vào việc này vậy? Tôi lại bắt đầu kể tỉ mỉ mọi chuyện cho cái ngân nghe Cái ngân nghe nói xong thì khẽ chửi thầm Bố tổ, chết rồi dẫn ám người ta Chết ở đâu không chết? Lại đi chết trong nhà mày Điện đết chịu được Ừ Mà thôi Dù sao anh ta cũng đã mất rồi Điều quan trọng bây giờ Là tao phải làm sao để chứng minh mình trong sạch nè Tao vừa hỏi mấy đồng chí cảnh sát Họ nói vẫn đang trong giai đoạn điều tra Nên chưa nói được gì hết Có điều Nói đến đây Thì cái ngân thở dài một cái Sắc mặt đầy lo lắng Thậm chí sự lo lắng còn hằng rõ trong ánh mắt. Đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, nên liền hỏi nó. Có điều làm sao, mày cứ nói đi. Trong quá trình yêu, mày có biết ông Huy là con trai của một vị quan chức cấp cao không? Câu nói này của cái ngân như một tia sét đánh xuống bầu trời quang đảng, nhất thời khiến tay tôi ù đi. Trong đầu toàn là những tiếng ông ông rất khó chịu. Ngày xưa yêu nhau, tôi chỉ biết gia đình Huy có điều kiện. Nhưng chuyện anh là con trai của một vị quan chức cấp cao thì tôi không biết. Cũng chưa bao giờ nghe thấy anh đã động đến vấn đề đó. Gương mặt tôi ngờ ngát nhìn cái ngân, ngốc nghếch lát đầu. Tao, tao không biết. Thế mới khổ, cái vấn đề ở đây là thân phận ông Huy không bình thường như những người khác. Tao cũng đã tìm thuê luật sư cho mày Nhưng mà những luật sư có tiếng Không ai người ta nhận vụ này cả Cái ngừng vừa nói Vừa ngập ngừng Tôi cảm giác như nó vẫn còn biết chuyện gì đó rất quan trọng Nhưng mà nó không dám nói Vì sợ tôi lo lắng Mà từ giây phút nghe tình Huy Là con trai của một vị quan chức cấp cao Tôi cũng đã thầm hiểu được Chuyện của mình không còn đơn giản Mặc dù rất lo lắng Nhưng tôi vẫn cố gắng trường giấy mặt bình thẳng mà đáp. Thôi đừng lo, tàu tình chính nghĩa sẽ luôn thắng, người vô tội sẽ được trong sạch. Cảnh sát công an nước mình rất giỏi, họ sẽ điều tra ra ngay thôi. Ừ, cố gắng lên, tao sẽ nhờ bố tao giúp xem nữa. Mong là sớm tìm được luật sư giỏi biện hộ cho mày. Cảm ơn mày nhiều nhé, lúc nào cũng tốt với tao hết. Ơn Huệ gì? Hâm quá! Ai bảo mày là bạn tao? À, mà trưa nay mày ăn gì? Tao có mang quần áo với lại chăn gố cho mày đó. Tối thì tao sẽ mua đồ ăn gửi vào mấy đồng chí cảnh sát mang cho mày nha. Trưa nay tao được một người cảnh sát mua phở bò cho ăn đó. Mà mày biết người cảnh sát đó là ai không? Ai cơ? Chính là cái người ở trong khách sạn hôm đó mày khen đẹp trai đó. Ôi trời đất, câu duyên thật đó Duyên kiểu này Tao cũng sợ quá Tôi vừa dứt câu Thì một đồng chí cảnh sát thông báo hết giờ thăm Trước khi cái ngừng ra về Tôi chỉ kịp dặn dò nó thêm một vài điều Giúp tôi để ý tới cái ly Cái ngừng đáp Trời ơi, mày cứ lo cho mày đi đã Cái ly nó lớn rồi Nó còn biết lo thân nó hơn là mày đó